Ây tôi nói bác sĩ thời này, có người muốn làm loạn, anh mau đến xem giúp xem nào, có phải là tinh thần có vấn đề hay không? Nếu là như vậy, vẫn là nên để cô ta nhanh chóng ở lại bệnh viện chữa trị đi, điều đó ấy không được để làm bị thương người khác nhé. Tôi thân thản nghe xong càng tức giận, cô ta nổi tiếng ở bộ phật ẩm thực và bộ phận buồn phòng, đấu phẩm mồm không có đối thủ, nhưng mỗi khi gặp phải giận thiến thì lại bại trận. giận cô có thôi đi không tôi thấy thật kỳ lạ người ta không nói cô cô gây chuyện làm gì chứ tôi thân thả vừa nhìn thấy mấy người đàn ông đi đến lập tức thua lại bộ dạng dương nanh múa vúa trở thành một cô gái nói năng nhỏ nhẹ lạnh tự tình đột nhiên giật mình cúi đầu nhìn dường như đang nổi da gà cái năm này quá ngọt đi dọn thiến là lưỡi người đàn bà này thật là nếu nắm bắt bất kỳ cơ hội nào để phóng điện cô rõ ràng nhìn thấy đôi mắt hồ đẹp trai đang tỏa sáng, ánh mắt nhìn tô thân thả như muốn rớt ra. còn bác sĩ thời kia cũng chầm trầm nhìn tô thân thả, tuy rằng khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên, nhưng sợ rằng chẳng có người đàn ông nào có thể chống lại được người đàn bà quyến rũ như vậy. tô lâm, tôi chỉ là nhắc nhở cô nên thiện lương một chút, lãnh tử tình thiện là chị em của tôi, do tôi bảo vệ. nhẫn thiến đứng lên vỗ vai lệnh tử tình bà ra dáng vẻ chị em tốt. "Ừ, ai nó móc cô ta, cô đừng có đổ oan cho người ta chứ." Tô Thanh Thả cố ý lắc đầu, nói với vẻ không cam lòng. "Ờ, Tĩnh Nhiên vội vàng hòa giải. "Được rồi, được rồi, hai cô đừng có đấu võ mồm nữa, đi chơi là để vui vẻ, đi một quãng đường dài như vậy không cảm thấy mệt sao?" Thời Tĩnh Nhiên vừa nhắc nhở, Tô Thanh Thả lập tức cảm thấy gót chân sưng lên, cô đang đi giày cao gót mà. Ôi da, chúng ta đi được bao lâu rồi nhỉ? Hướng dẫn viên mộng còn bao xa nữa? Thanh âm tôi thân thả nũng nịu. Nếu hướng dẫn viên mộng là đàn ông, e là giờ phút này, đến đi bộ cũng sẽ thấy run rẩy. Ha ha, đi đến đầu kia, còn phải xuống lầu. Hướng dẫn viên mộng chỉ đến cuối hành lang ở phía xa, bất giác cất nhanh bước chân. Lành tức tình vừa nhìn, đúng vậy. Xa thật đấy, sân bay của Thận hải thật sự rất lớn. Bọn họ từ lúc xuống máy bay cứ đi mãi, không biết đã đi qua bao nhiêu sỉnh chờ. Cánh đầu kia vẫn còn một đoạn dài nữa. Mặn tô thân thả lập tức xị xuống. Cô ta làm sao có thể chịu đựng sự vất vả này? Nếu sớm biết sẽ phải chuyển sân bay, cô ta đã không ngu ngốc mà đi dài cao gót. Lúc này, cô ta còn kéo theo một vali lớn, chết tiệt. Thời tĩ nhiên nếu như không nói, lúc nãy đã vỡ mồm với giọng tiếng, còn không cảm thấy mệt hiện giờ mỗi bước đi đều cảm thấy lòng bàn chân như có gai đâm có cần nghĩ một chút không đi đi kiểu này quả thật giống như hành quân gấp có chỗ nào giống đi du lịch đâu tô tỷ vali của cô lớn quá có cần tôi sách giúp không họ đẹp tay nhìn tô thân thả cố xưng cái vali cười hì hì tiến đến từ cái vali này nha đã được mấy năm rồi bên trong cũng không có đồ gì Cô thân thả tỏ vẹn ngại ngùng nhìn chiếc vali trên tay mình. Là một chiếc vali lớn màu phấn hồng, cáo nó thật là mệt. kỳ thận cô ta vốn có một chiếc vali nhỏ hơn, nhưng quần áo và đồ trang điểm cô ta mang theo nhiều quá để không vừa, nên đành phải đi mua một chiếc vali lớn. Để tôi, họ đẹp trai đọc ấy mà kéo, nên người anh ta không mang theo hành lý gì, chỉ đeo một cái ba lô đơn giản. Thế này có ngại không? Cô thân thả cố ý cụp mi má, bà ra vẽ vô cùng không tình. người đẹp nên có hậu quá sứ giả mà, hậu đẹp trai với vẻ đường thẳng lưng, ngẩng cao đầu, kéo chiếc vali màu phấn hồng, quả thật chẳng ra sao cả. nhưng nhìn sang cô gái phấn hồng bên cạnh, tận là hợp ý. cuối cùng cũng đi đến cuối đường, mọi người xuống thang máy dừng ở một trạm trung chuyển, trời âm u hòa hợp với sự mệt mỏi suốt dọc đường đi của mọi người. Lành thức tình của mọi người, đứng ở trạm chờ xe, đợi xe buýt trung chuyển. Hướng dẫn viên mộng lúc bắt đầu còn có vẻ nắm chát, nhưng đợi một lát sau vẫn chưa có xe, liền có chút xúc ruột. Cô ta lo lắng, đứt trứng bản tra cố xem tuyến đường, lại hỏi hang một vài nhân viên đang làm việc. Dường như có vấn đề gì, vì thế cô ta liền bảo Lâm Địch Phi và mọi người ở lại đợi, cô ta phải qua lại sẵn chờ để hỏi một chút. Chờ đợi như vậy thật là chán nản. Giọng thiến và bạn mới là lành tử tình đứng cùng nhau. Cô ta cô tai mối chân thuận miệng hỏi. Tử tình, ta cô không mang theo hành lý. Có phải là vội quá, không chuẩn bị kịp thông? Lành tử tình xấu hổ cười. Ừ, không phủ nhận, cũng không giải thích. Cô cũng không muốn để mọi người biết quan hệ giữa cô và Lôi tuấn vũ. Chuyện đó thật xấu hổ nha. Cũng trộm liếc Lôi tuấn vũ. Lại vừa lốt, bất gặp phải ánh mắt hắn đang nhìn tờ đến mức cuốn quýt xoay người giả vờ quan sát bản chỉ dẫn của trạm xe chờ. Chỉ chấp lát sau, có mấy người đàn ông tóm tùm lại hút thuốc, trong đó có lôi tướng vụ. Nhìn thấy hắn có việc để làm, anh tử tình cũng nhân cơ hội để quan sát mọi người. Hồ đẹp hai, kỹ nhiên rõ ràng, rất để ý tô thoan thả. Luôn không rời bên cạnh cô ta, cùng với An Lạc Nhi ba người cười nói Anh ta tự hồ có năng thiếu biểu diễn, luôn chọc cho hai người kia cười vui vẻ còn tôi con thả thì vô cùng biết phát uy ưu thể của mình mỗi lúc cười đều chớp chớp hàng mi dài nhìn bốn phía xung quanh lúc thì liếc văn quanh nhiễm lúc thì liếc lôi tấn vũ so với mấy người đàn ông bên cạnh hai người đàn ông đẹp trai nhiều tiền kia dường như đối với cô ta càng có sức hấp dẫn hơn lành tự tình không khỏi lắc đầu và là một người đứng ngoài quan sát thật là quá mệt mỏi vừa phải xem kịch vừa phải bình luận kịch thật là không cam tâm tình nguyện ở trang điểm tóc trang ngạo nhiên buộn tóc đuôi ngựa thì có mái tóc dài nhưng lại chẳng có chút nữ tính nào lại làm cho người ta có cảm giác thô tục anh ta dường như không cười không nói chỉ đứng ở một bên ngắm cảnh vật xung quanh nói là cảnh vật nhưng thật ra không có cây cõi phong cảnh gì hai bên đều là đường cái bị vách tường bao vây thật ra chẳng biết anh ta đang nhìn cái gì Quấn liên viên thể hình Khang Hy Cách bọn họ khá xa Dường như đang tập động tác gì đó Không tùy tiện như dọn thiến Trọng tác của cánh tay và mắt cá chân Đều thật chuyên nghiệp Anh ta mặc một bộ quần áo rộng rãi điển hình Không biết từ khi nào đã cởi bỏ áo khoác Chỉ mặc mộng chiếc áo phông ngắn tay Cơ thể vô cùng rắn chắc Nhưng trong mắt lành tự tình xem ra Vẫn có cảm giác mát mẻ thời tiết như vậy Mặc áo ngắn tay Anh ta tận khỏe mạnh khác người. Phương Khiết và bác sĩ thời tính nhiên ngồi ở ghế dài nói chuyện. Còn có Lâm Địch Phi, Văn Quang Nhiễm và Lôi Tuấn Vũ đứng ở một chỗ hút thuốc. Nhìn một vòng, tệnh thức tình vẫn nghi ngờ. Có một ánh nhìn đang thiêu đốt hai má của cô. Đáng nhìn sang, lại không thấy Lôi Tuấn Vũ đang nhìn mình. Íp thật, xe thế nào mà vẫn chưa đến, lại nhìn chính cô lại xúc ruột rồi. Quá trụ tim em, chương 161, ngày 30 tháng 1, giải trừ phiền tối. Đợi chừng nửa giờ, không thấy bóng dáng của hướng dẫn viên mộng. An Lạc Nhi không ngừng, nhìn cửa thang máy ông kinh nhận nói, ai da, sao vẫn chưa đến nhỉ? Tô thắng thả lại chanh chua nói, cô ta không phải là hướng dẫn viên du lịch sao? Chờ đợi như thế này, khi nào chúng ta mới đến nơi được? Cô đẹp trai vừa thấy tô thân thả mất hứng, lập tức cười hì hì ăn ủi. Tô tỷ cô đừng có xúc ruột. Cô hướng dẫn viên du lịch kia, cổng trần vẫn còn non kém. Ở tôi bên cạnh, cô còn thấy cô đơn sao? Tô thân thả trừng mắt Đi đi, ai cần anh ở cạnh? Non cái gì? Anh bị vẻ hoài nghi thanh thuần của cô ta lừa rồi. Vừa nhìn anh là biết, anh va chạm xã hội. Người ta đã làm hướng dẫn viên du lịch được 10 năm rồi đấy. Nói xong, cô ta đánh mắt sang, quấn éo đi đến chỗ lâm địch phi nhỏ nhẹ nói: xin chào chủ tịch, quấy rầy một chút có được không? đôi mắt to ngập nước, long mi chớp chớp có chút ngại ngùng, mua cười lướt qua ba người đàn ông, văn nhiễm đang chăm điếu thuốc thứ ba, cùng dùng hết một hơi, xuyên qua làn khói thuốc mờ mịt, nhìn tô thon thả, người đàn bà này thật là bắt mắt, không chỉ là dung mạo mà còn có ngôn ngữ chinh chua. Chỉ thời từ lúc mà lỡ ra phong cách, một lời quyến rũ mà đàn ông vừa nhìn là thấy. Có việc sao? Văn Quang Nhiễm vẫn đang xem xét cô ta. Đối với ánh mắt lạnh lùng của ba người đàn ông này, tô thăng thả thực sự có chút không ngờ. Cô ta nhanh chóng thu lại nụ cười nghiêm túc nói. Tôi chỉ muốn hỏi giám đốc lâm một chút. Khi nào chúng ta có thể rời khỏi cái nơi bốn bề đều là xi măng xám xịt này? Lâm đợi phi nhìn đồng hồ, ông chắc chắn nói, vừa nãy hướng dẫn viên mộng gọi điện thoại rồi, trẻ nhanh thôi, tô tiểu thư không ngại, để thêm chút nữa chứ. Tô thân thả cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, cô ta cố ý nhìn đồng hồ theo, ra vẻ kinh ngạc. Ê da, đã đợi đến hơn 40 phút rồi, đến sân bay Hồng Kiều, còn phải qua kiểm tra an ninh, vận chuyển hành lý, nếu là chuyến bay thì làm thế nào? Lâm Địch Phi biết con ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Hôm qua, Biên Văn Quan nhiễm cùng đi theo đoàn. Anh ta đã biết trước rồi. Đoàn người này, đừng thấy đều là anh tài của khách sạn, ai ai cũng đều không phải là cái đèn thiếu dầu. Nói ngay tô thân thả đây, rất nay vốn vẫn là có vẻ chanh chua đó là cái loại chưa từng nhường nhịn ai. Khi Lâm Địch Phi đang định khuyên bảo tiếp, thì chợt nghe thấy tiếng kêu. Này, xin lỗi nhé mọi người, không phải ở bên này, mọi người theo tôi lên đây, được không? Lôi tuấn vũ ngước mắt nhìn cửa thang máy. Hướng dẫn viên mỏng đứng ở bên trên thở hổn hển gọi mọi người. Ông trời ơi, có làm hay không vậy? Tô thân thả thức dần dậm mạnh chân, chân của cô ta đau quá. Tiếng vali tiếp xúc với mặt đất nghe rầm rập. Bọn họ một đồn 12 người lại kéo vali qua lại đường cũ. Hướng dẫn viên mỏng liên tục xin lỗi mọi người. Đến trước mặt Lâm Địch Phi Và Văn Quang Nhiễm giải thích một hồi Lâm Địch Phi chỉ thẳng nhiên cười Gật đầu tỏ ý đã hiểu Hồ đẹp trai nhân đức không nhường ai Phụ trách kéo vali cho Tô Thoan Thả Lại còn nghe thấy cô ta cầu nhầu Thật là Làm hướng dẫn viên du lịch 10 năm Mà còn có thể phạm sai lầm như vậy Giờ lại muốn dẫn chúng ta đi đâu Sẽ không nhầm nữa chứ Hồ đẹp trai cười ăn ổi Tô tỷ đừng tức giận Cô có cảm giác thấy chúng ta như là đã du lịch trở về không? Thật là thân thiết. Cô thân thả trừng mắt thuyết anh quay đầu đi. Bệnh thần kinh, còn chưa bắt đầu du lịch đã xong rồi sao? Đúng lúc này, Khang Huy vượng qua bên cạnh bọn họ, không nhanh không chậm nói. Làm cái gì cũng không dễ dàng, giữ lại chút khẩu đức đi. Khang Huy lúc này giống như trở thành hóa thân của chính nghĩa. Một câu của anh ta khiến cho mấy người vẫn muốn quăng rách theo tô thông thả liền yên lặng đúng vậy, ra ngoài đi du lịch, tình huống gì cũng có thể phát sinh chẳng qua chỉ là đợi thêm một lát mà thôi đâu có làm sao hướng dẫn viên mộng không khỏi xấu hổ nhìn anh ta người đàn ông này đúng là nói tha cho cô ta thật đúng là làm người ta cảm kích nha bành tử tình cũng nói theo tôi lại cảm thấy tình huống gì cũng là sự cứu cố cho chúng ta xem này, thật hiếm có Chiến du lịch đầu tiên của chúng ta tại đường chuyển máy bay. Ý trong lời nói làm cho tâm tình của mọi người trở nên vui vẻ. Đúng vậy, chuyển máy bay chỉ là ý nói chuyển sân bay nhưng lại khiến mọi người vui mừng. Người Trung Quốc coi trọng may mắn. Chuyển máy bay thực sự là một từ may mắn. Nguyên văn là chuyển cơ. Chuyển cơ là máy bay cũng được hiểu là cơ hội tức là chuyển cơ hội may mắn đến. Vài người bắt đầu vừa đi vừa đồ vui. Rồi tướng vụ bước nhanh mấy bước, liền đến bên cạnh lành tử tình, âm thanh trầm ấm vang lên. Đi du lịch, đôi khi thứ để ý không phải là phong cảnh, mà là người cùng bạn ngắm phong cảnh. Đúng vậy, đúng vậy, một câu nói khiến đám người đẹp nở từng khúc ruột, đi đường cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Lành tử tình vừa nghe, lập tức thấy dừng tóc gái, người đàn ông này đang nói gì vậy. Anh không cần ở quá gần em, lành tử tình quả thật đang dùng tiếng bụng. Đề phòng người xung quanh Sợ bị người khác nhìn thấy Cô đang nói chuyện cùng Lôi Tống Vũ Lôi Tống Vũ đột nhiên cười Nguyên người ghé sát vào cô hỏi Em đang nói chuyện với anh hả Bợp một tiếng lệnh tự tình tâm tình hoảng hốt Ánh mắt từ bốn phương tấm hướng Đều chỉ vào cô Mặt cô lập tức đỏ bừng Hắn hắn làm gì vậy Rõ ràng có thể nghe thấy Chết mất thôi Cái gì nói cái gì lệnh tự tình xấu hổ cười cười Giả bộ không biết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như cà chua chín, vội vàng bước đi, bỏ lại lôi tướng vụ. Lần này ông trời không làm khó bọn họ, hướng dẫn viên mộng thành công, dẫn mọi người lên được một chiếc xe buýt, đoạn tối tình vì tránh lôi tướng vụ nên đi sau cùng. Nhưng quyết định này, lại càng khiến cô tính sai, lên xe mới phát hiện, chỗ ngồi phía trước top 5, top 3 đều bị ngồi tính hết, chỉ còn lại hai chỗ trống ở hàng ghế sau, mà lôi tướng vụ Và Văn Quang Nhiễm lại ngồi ở đó. Mặt trài đi đến chỗ ngồi phía sau, lạnh tử tình bất đắc dĩ ngồi cạnh lôi tướng vụ. Văn Quang Nhiễm đột nhiên ngẩng ra, ấy, cái này, vũ có phải là tôi có chút chứa mắt không? Lôi tướng vụ cười. Không sao, cô ấy không hy vọng quan hệ của chúng tôi bị người của cậu biết, cho nên cậu có thể giả vờ như không biết. Thanh âm ti nhỏ, nhưng lạnh tử tình vẫn sợ bị nhóm đồng nghiệp phía trước nghe thấy đen lén quan sát phản ứng của mọi người. À, vì sao? Vì sao phải giả vờ? Vũ, cậu trong tôi giống người biết giả vờ sao? Hoàng quan Nhiễm tỏ vẻ điếc, không sợ súng. Nhiễm, nếu không biết, vậy thì cậu nên thử một chút, xem kết quả sẽ như thế nào. Lôi tướng vũ nói thẳng thắn. Hoàng quan Nhiễm tò mò nhìn lôi tướng vũ, lại nhìn đến lạnh tướng tình bên cạnh. Thang không dám ngẩng đầu lên, ý cười càng sâu. Hoàng Hoàng, chuyến đi này thật là không tệ, bất kích hay để xem rồi sao? vì thằng tình yêu này, kiểu ham muốn bảo vệ này là từ đâu chui ra vậy? nhia mắt ghé sát vào lôi tuấn vũ nói, vũ nói thử xem quan điểm về phụ nữ của cậu thay đổi từ khi nào vậy? ban quan nhiễm nói xong, còn cố ý dùng hai tay tạo thành một đường cong lớn trước ngực, ý tứ rất rõ ràng. kiểu mẫu này không phải lôi tuấn vũ đã từng công bố trước thiên hạ sao?